Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một tay xoa thắt lưng, một tay yêu cầu nhàn bái dung trả lại chìa khóa dự phòng mà hạng dư khang cho cô ấy. Cho dù chìa khóa chỗ ở của hạng dư khang vẫn còn nằm ở trong túi da của cô, nhưng nhàn bái dung vẫn theo phản dạng mà cất dấu ở phía sau. Trước tiên cô nói cho tôi biết, vì sao một tuần nay, khang không đến cũng không thấy bóng dáng, tôi mới cho cô. Không gặp hạng dư khang, một tuần trước, lúc cô còn buồn ngủ nhìn anh ta ra cửa, Sau đó đợi đến nửa đêm Anh cũng không trở về Anh giống như là bốc hơi khỏi nhân gian Không chỉ không trở về nhà Mà ngay cả lái taxi cũng ngừng Cô hỏi qua anh Dũng tiếp nhận lái ca đêm của anh Nhưng hỏi gì cũng không biết Anh ấy cũng không biết vì sao Hạng dược hàng không có tin tức Cô không ngừng gọi di động cho anh Đáp lại viên viễn là đối phương chưa khởi động máy Cho nên cô đành phải ở chỗ của anh Chờ anh trở về Không có khả năng Bởi vì tôi cũng không biết anh Khang đang đi đâu Anh ấy chỉ cần tôi gặp cô đài lại cái chìa khóa ở chỗ này. Lại tài huyên hoàn toàn chấp hành nhiệm vụ mà hạng dư khang dặn dò. Hạng dư khang đáp ứng chia tay với nhăn bái dung nên đương nhiên sẽ không về nhà. Nhưng anh không muốn nhan bái dung ở trong này chờ đợi anh trở về. nhan bái dung nản lòng mà thét trói tai. Vậy chú quý đâu? Chú ấy là ba cô, cô không biết chú ấy ở đâu sao? Ngay cả lại hữu quý cũng mất tích luôn, làm cho cô hoài nghi có phải hạng dư khang cô ý tránh không gặp mặt hay không. Bà tôi... Mà kệ chuyện của cô, dù sao cũng chỉ cần cô đưa cho tôi cái chìa khóa là được rồi. Bàn tay của lại cả Huyền hướng về phía nhan bái dung. Thì ra lại hữu quý, cảm kích hy sinh của hạng dư Khang, cho nên cùng với anh về Nam Bộ thăm người thân. Cùng lúc cũng là ông không có mặt mũi mà đối mặt với ép hỏi của nhan bái dung. Nhan bái dung khóc lên, cầu xin. a Huyền, cô không phải biết chuyện gì. Nói cho tôi biết được không? Vì sao Khang muốn trốn tránh tôi? Nói xong cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi lệ. Một tuần trôi qua cuối cùng cô cũng thừa nhận hạng dư khang là cô y tranh né cô. Nhưng mà vì sao anh muốn tranh né cô? Cô mù mịt không manh mối. Lại tà huyền mấp máy miệng thu hồi sắc mặt giận dữ, thở dài. Ai dạ, lúc trước tôi đã nói qua với cô. Anh khang chỉ là chơi đùa với cô thôi mà cô không tin. Hiện tại nếm quả đáng đi. Nhân bái rung ngạc nhiên trừng mắt lại tà huyên Cô nói bậy anh Khang sẽ không đối với tôi như vậy. Giọng nói của lại tà huyền mang châm biếm. Tôi biết là cô không tin, nhưng cũng không thể trách cô, là hành động của anh Khang quá xuất sắc. Mới lừa cô xoay quanh, nếu tôi không ở chung 4 năm với anh Khang, nói không chừng cũng sẽ giống cô bị anh ấy lừa. Cô ấy nói tất cả những lời này đều là bịa đặt, không chỉ muốn đuổi nhan bái dung rời khỏi trinh mệnh của hãng dư Khang, mà quan trọng nhất là muốn trả thù từ trên người nhan bái dung. Nếu hạng dự kháng biết cô đề tiện, ác liệt như thế, nhất định sẽ rất hối hận vì đã nhờ cô đến quyền nhàn bái dung rời đi. Trên mặt nhàn bái dung mất đi màu sắc, thanh âm run run. Cô, cô nói hưu nói vượn. Cô thật sự biết người không rõ sao? Hay là hạng dự kháng hưu tình giả ý, đang đùa bỡn cô? Trừ bỏ nói hưu nói vượn, cô còn có thể nói cái gì để phản bác tôi? Lại tà huyền làm ra vẻ nhún nhún vai. Sự thật xảy ra ở trước mắt, cô không thấy sao? Anh Kháng nhất định là nghĩ nếu không cưới được cô gái nhà giàu như cô rõ ràng buông tha để cho cô quên đi. Không thể nào. Nhân bái dung che tay cựu tuyệt nghe tiếp. Cô cam ghét nghe thấy hạng dư khang vì vinh hoa phú quý mà mới ở cùng một chỗ với cô. Quên đi. Tin hay không thì tùy cô. Tôi đã nói trắng da như vậy rồi mà cô vẫn còn không chịu tỉnh ngộ chỉ có thể trách cô ngốc. Bộ dáng của lại tà huyền làm bộ như không thèm để ý. Nhưng đáy mắt đã có một chút vui sướng khi người gặp họa. Không thể nào, không thể nào. Khang sẽ không nhẫn tâm vô tình như vậy. Nhăn bái dung mờ mịt nhìn về phía nơi xa, tự nhủ nói. Tùy cô nghĩ thôi, dù sao anh Khang sẽ không muốn gặp cô. Lại tà huyền rất tin tưởng, chỉ cần vinh viễn hạng dư Khang không xuất hiện thì nhăn bái dung sẽ chung kế của mình. Khang đã hứa hẹn, ngày sau thành công nhất định sẽ cưới tôi nhan bái dung nói tới đây Thì bắt đầu không tự chủ được mà chảy nước mắt Thật vậy sao Thanh âm của lại tà huyền bào hàm ghen tị Ác ý hủy diệt tín nhiệm Của gian bái dung đối với hạng dư khang Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết Đây là lời nói dối Cô thật sự tin tưởng sao Cô ấy liếc nhìn nhan bái dung Đang mất hồn mất vía một cái Tôi phải đi Cô hiểu rõ rồi Thì ngày mai đem chìa khóa trả lại cho tôi Cô ấy nắm tay cầm cửa Lại dặn dò Nhàn bày dùng ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt mờ mịt nhìn phương xa. Ngũ ngốc lại tà huyền phỉ nhổ một tiếng rồi mở cửa đi ra. Thình lình, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net